Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu Chương 9, người đứng đằng sau Cô gái ăn không nhiều lắm, cô cười mỉm chỉ ngồi đợi đồng hiệu ăn xong Anh thấy thế nào? Đồng hiệu lau miệng mỉm cười Ngon lắm, cảm ơn em, hôm nay tôi làm phiền em nhiều quá Vậy đây có phải món thịt bò nướng ngon nhất mà anh từng ăn không? Cô gái tiếp tục hỏi không đồng hữu nói cô gái sững sờ đồng hữu cười toe toét đây là món ngon nhất mà tôi từng được ăn cô gái hơi ngớ người bật cười vui vẻ không ngờ anh lại vui tính như vậy đấy đồng hữu thấy cô cười trái tim anh bất giác rung nhẹ cô gái này vô tình xuất hiện trong tầm mắt của anh làm lòng anh trỗi dậy một cảm giác lâng lâng là lạ, lạ nụ cười của cô Tự nhiên trong sáng Khiến anh thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng Em tên gì? Anh luôn cảm thấy cô rất quen mắt Hình như em đã gặp cô ở đâu Cô gái nhìn làng sang chỗ khác Rồi phảng phất đọc hiểu suy nghĩ của anh Cô cười khẽ Em với anh gặp gỡ Đâu có nghĩa là quen nhau từ trước Tên chỉ là một cách xưng hô Anh có thể gọi em Amil Còn em sẽ gọi anh A Cẩu Đồng hữu phì cười, tâm tình anh vô cứu tốt hẳn À, anh định đi đâu tiếp theo? Cô gái chống cảm nhìn anh chăm chú Đồng hữu cười nhẹ nhàng Paris, Pháp Ừm, cô gái gật đầu một cách khó hiểu Em có hứng thú đi cùng tôi không? Đồng hữu bất ngờ hỏi cô Đến cả anh cũng cảm thấy lúng túng khi hỏi cô thế này Cô gái cười hì hì Anh đang mời em Đồng hữu đỏ mặt, anh xấu hổ. Chẳng phải em đi chơi ư? Ai nói với anh em đi chơi? Thần sắc cô gái có vẻ không vui, cô lườm anh. con người anh lúc nào cũng dùng suy nghĩ của mình để đánh giá người khác. Đồng hữu bối rối anh uống cạn ly rượu, cất giọng cao ngạo. Tôi không có ý đó. Cô gái nhún vai tỏ vẻ bất cần. Sao cũng được, dù gì anh cũng không hiểu em. em không đi pháp đâu chúc anh thuận buồm xuôi gió đồng hiệu trầm mặc không nói tiếng nào nhưng anh lại cảm thấy khá hụt hẫng cô gái bất ngờ rút máy chụp hình gọi dò sách chụp tấm hình được không đồng hiệu gật đầu đồng ý cô gái cười ngọt ngào cầm máy chụp hình chạy đến cạnh đồng hiệu mau chóng chụp hai tấm cô gái kẹp một tấm vào quyển sổ nhà của mình một tấm khác nhét vào tay đồng hiệu tặng anh làm kỷ niệm Đồng hiệu nhận lấy, phô thức cất vào túi áo. Tạm biệt anh. Cô gái dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, mỉm cười vẫy tay chào đồng hiệu. Đồng hiệu cười chúm chím. Tạm biệt ư. Anh bắt đầu trông mong được gặp cô lần nữa. Quá trình trị liệu của tô nhiễm rất thành công. Dưới sự kiên trì của bác sĩ Mark, loại tính cách thứ hai và thứ ba của cô được khống chế. Có khoảng thời gian gần nửa tháng, cô luôn duy trì trạng thái trầm lặng, Không thích nói chuyện của loại tính cách đầu tiên Đồng thời trong quá trình điều trị Mark cũng gặp khá nhiều nguy hiểm Có lần anh ta suýt bị bạo lực Ở trạng thái thứ hai của tô nhiễm bóp chết Mỗi khi tô nhiễm lâm vào trạng thái đó Sức lực của cô mạnh mẽ vô cùng Nhưng cũng may Có lệ minh vũ giúp đỡ Nếu không Mark chữa trị bệnh cho tô nhiễm Thì anh ta đã xuống địa ngục Việc tô nhiễm im lặng suốt nửa tháng Khiến lệ minh vũ vui mừng khôn xiết Như vậy chứng minh hai nhân cách khác của cô đang bị áp chế sẽ dần biến mất theo thời gian Mark cũng nói khi nỗi uất ức cuối cùng của cô trỗi dậy mạnh mẽ Thì bệnh tình của cô sẽ khỏi hẳn Nhưng nút thắt sau cùng này nằm ở điểm nào Phải dùng cách gì để mở thì Mark và Lệ Minh Vũ vẫn không nghĩ ra Trong thời gian này có vài vụ việc trọng đại xảy ra Thanh tra cao cấp View Kim của tổ trọng án điều tra vụ án Trần Trung lần nữa có người gửi đến sở cảnh sát một chứng cứ chính xác. Bên cảnh sát liền đến nhà họ Hòa bắt Bạch Lâm. Người ngoài đường thổi ôm um sùm rằng nhà họ Hòa đang gặp nạn. Phạm Sao Thái Tuế kể từ lúc hòa tấn bằng chết đến nay nên mới gặp nhiều chuyện như vậy. Thực ra View Kim cũng không biết bằng chứng vụ án do ai gửi đến. Bằng chứng này là một lọ màu đen và bằng kết quả ghi đầy đủ thành phần của nó. Ngoài ra còn liệt kê từng phân tích của Đinh Minh Khải về việc trần trung trước khi Đinh Minh Phải chết Cuối cùng người này còn nhắm thẳng mục tiêu về Bạch Lâm Sau khi cảnh sát nghiệm chứng, liền chính thức bắt giam Bạch Lâm Khi Bạch Lâm bị đưa đi, Bạch Sư Điệp khóc đến chết đi sống lại Còn Hoa Quân Hẹo thì nghiêm mặt ngồi cạnh bà ta, mãi đến lúc Hòa Vi về nhà Tiểu Vi, dì xin con, con làm ơn cứu Bạch Lâm giúp dì Bạch sư điệp như nhìn tới cứu tinh Bà ta nắm chặt tay hòa vi Mẹ Hỏa quân hảo kéo bà ta Hòa vi phiền chán xô bà ta ra Giết người điền mạng là chuyện hiển nhiên Nếu bạch lâm gây ra việc này Ông ta phải gánh lấy hậu quả Ở bên ngoài Cô đã trông thấy xe cảnh sát giải bạch lâm đi Cảnh này khiến cô ngạc nhiên vô cùng Nhưng như đến sáng vẻ của bạch sư điệp Cô lại thấy cực kỳ hạ hê Tiểu Vi Mẹ, mẹ muốn chị hai làm gì Cậu phạm tội giết người Dù có nộp tiền bảo lãnh cũng không có khả năng được tha Hòa quân hạo nói Thế nhưng mẹ không thể nhìn cậu con chịu tội Về mặt Bạch Sư Điệp thống khổ Hòa Vi cười nhạt Đúng là nực cười Lẽ nào mạng của Bạch Lâm là mạng người Còn Trần Trung thì không phải Cô hiểu nếu cảnh sát không có bằng chứng xác thực Họ sẽ không bắt người vô cớ bạch sư điệp ngã ngồi trên ghế sofa cất giọng buồn bã làm sao đây phải làm sao mẹ hỏa quân hạo cũng ngồi xuống con sẽ đến sở cảnh sát nghe ngóng nếu được thì con sẽ mời luật sư cho cậu bạch sư điệp gật đầu đành phải làm như vậy thôi hỏa vì lặng thinh cô lãnh đạm lấy đồ rời khỏi nhà Khi màn đêm bao trùm khắp nơi, nhà lớn nhà họ Hòa chìm vào không gian tĩnh mịch đáng sợ. Trong căn nhà rộng lớn, ngoài người giúp việc và quản gia thì chỉ còn mỗi bạch sơ điệp. Hòa con hạo luôn túc trực ở sở cảnh sát để tham hỏi sự tình tận tối muộn vẫn chưa về nhà. Bà ta ngồi trên ghế sofa, bứt dứt cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cả buổi sau, bà ta cũng quyết định gọi điện thoại. Chẳng phải đã dặn thời gian này không được gọi điện thoại cho anh ư? Giọng Hạ Minh Hà nghe vừa yếu ớt vừa khản đặc Minh Hà, em hết cách nên mới gọi anh Bạch Sơ Điệp nói giọng nghẹn ngào Hôm nay Bạch Lâm bị cảnh sát bắt đi Em nghĩ họ tìm thấy chứng cứ Bạch Lâm giết Trần Trung Nên mới làm như vậy Em phải làm gì đây Làm gì là làm gì, giết người đền mạng là xong Hạ Minh Hà nói hời hợt Anh nói gì vậy Bạch Sơ Điệp khó chịu Nó là em trai của em, làm sao em có thể dương mắt nhìn nó phản, phạm tội? Hồi đó, em lợi dụng cậu ta giết người, sao còn nghĩ đến việc này? Rộng Hạ Minh Hạ bực bội. Dù điệp, giờ này em mới mềm lòng có muộn quá chăng? Em nên nhớ, viêu kim khó chơi hơn đinh Minh Khải, và lại vụ trần trung điều tra trước giờ, bây giờ tìm thấy hung thủ coi như kết thúc. Nhưng... Thanh âm của Bạch Sư Điệp ruột ruột nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Lỡ Bạch Lâm khai những việc không nên khai thì sao? Đúng là nó giết Trần Trung nhưng người đó do em nói Bạch Lâm dở trò đồi bại nên Trần Trung mới giận quá mất khôn. Những cảnh sát điều tra biết em liên quan đến việc này, anh cho rằng anh sẽ thoát khỏi trách nhiệm. Đầu dây bên kia trầm mặc không nói tiếng nào. Một hồi sau Hạ Minh Hà mới lên tiếng. Em muốn anh làm gì? Anh hãy nghĩ cách cứu nó, sau đó em sẽ đưa nó ra nước ngoài. Bạch sơ điệp mà uy hiếp ông ta. Anh nhớ kỹ, Bạch Lâm, em và anh đứng chung một thuyền, anh phải nghĩ cách cứu nó ra. Hạ Minh Hà thở dài, có vẻ như ông ta vừa chờ mình. Em tưởng dễ lắm mà. Nói thật nhé, anh cũng nghe nói chuyện này, nhưng anh nghĩ cảnh sát có thể hành động nhanh chóng là do lệ minh vũ bày trò, nếu anh ra mặt không chừng trúng kế của cậu ta. Em không quan tâm, anh về cứu Bạch Lâm cho bằng được Nó là em trai em, em không thể nhìn nó có chuyện không hay Thái độ Bạch Sơ Điệp hết sức kiên quyết Khác hoàn toàn dáng vẻ dịu dàng thường ngày Hạ Minh Hà suy xét vài giây Được rồi, anh sẽ nghĩ cách Bạch Sơ Điệp nhẹ nhõm hẳn Lúc này bà ta mới có tâm trạng tán tỉnh ông ta Cất giọng mềm mại Anh ở đâu thế? Ngẫm lại đã hai tháng bà ta chưa gặp Hạ Minh Hà nên ít nhiều cũng nhớ nhung ông ta. Hạ Minh Hà không trả lời rõ ràng, nói nhàn nhạt, nhạt. Cũng mấy chỗ hay tới, hết việc thì cúp máy đi. "Ô kìa, Minh Hà." Một giọng nữ quyến rũ xen ngang Bạch Sư Điệp. "Anh đáng ghét quá, nãy giờ mà vẫn chưa nói điện thoại xong." Giọng nói này ngọt ngào và trẻ trung vô cùng, không cần nhìn người cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ. bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng giường lún xuống bạch sư điệp nghe thấy bà ta nổi giận hạ minh hà cô ta là ai hạ minh hà cũng chẳng màng che giấu ông ta cười cười cô là gì thì cô ấy là thế anh có ý gì bạch sư điệp nghiến răng giận dữ vậy cũng không hiểu cô là tình nhân của tôi cô ấy cũng vậy như nhau cả thôi vì thế cô tức giận làm gì Hạ Minh Hà trả lời chân cháo Có điều, cơ thể cô ấy xinh đẹp hấp dẫn hơn cô Tóm lại, cô đừng gọi điện quấy giày tôi Hạ Minh Hà, anh... Tôi sẽ nghĩ cách lo liệu chuyện em cô Cô nên ngoan ngoãn vâng lời, chớ gây thêm phiền phức cho tôi Nếu không đừng trách tôi trở mặt Hạ Minh Hà trên ngang lời bà ta một cách cường quyết Bạch sơ điệp giận tím tái mặt mày Hạ Minh Hà cũng gấp rút sổ rảnh tình nhân bé nhỏ, ông ta phũ phàng tắt ngay điện thoại. Trong nháy mắt cúp điện thoại, Bạch Sư Điệp nghe thấy tiếng thường dốc chói tai của đàn bà. Bà ta biết, đó là âm thanh bị đàn ông chiếm hữu. Bạch Sư Điệp oán hận nắm tay thành nắm đấm. Ở một nơi khác của thành phố... Trong phòng sách, Lệ Minh Vũ ngồi trên kế sữa đen Một tay lật tài liệu Một tay nghe điện thoại Nóm anh có vẻ như vừa từ bên ngoài trở về không bao lâu Anh vẫn đang mặc com lê Caravat tắt ngay ngắn Tay áo sơ mi cài măng xét Vắt lên về sang trọng Theo từng cử chỉ điệu bộ của anh Nếu đúng như vậy Khả năng Bạch Lâm bị giam giữ là rất cao Anh hỏi rừng dưng Nhưng ánh mắt lộ bể suy tư Dạ Bộ trưởng Viu Kim nhận được chứng cứ chắc chắn Nên anh ta mới bắt người Điều này rất kỳ lạ Đồng hữu đáp lời Chứng cứ gì Kết quả phân tích của loại màu đen Lệ Minh Vũ nhíu mày Có người lấy cắp bằng chứng của chúng ta Không anh Bằng chứng vẫn còn ở chỗ của em Đồng hữu trả lời ngay lập tức Bộ trưởng Chuyện này quá đối lạ lùng Chắc chắn có người nắm bằng chứng y hệt chúng ta Đem giao cho cảnh sát chưa nhận được mệnh lệnh của lệ minh vũ nên đồng hữu không dám tự ý hành động bởi anh biết lệ minh vũ chưa giao chứng cứ cho cảnh sát là vì lệ minh vũ muốn tìm hiểu ngọn nguồn sau đó dùng nó khống chế hạ minh hà nhưng bây giờ có người đi trước một bước người này không hề đơn giản lệ minh vũ lặng thinh một hồi anh nói bình thản chúng ta cứ thuận theo tự nhiên cậu phải chú ý chuyện này xem có sơ hở gì không nhưng cậu nhớ không được nhúng tay cũng không được ra mặt Em hiểu Đồng Hiệu nói Có điều chuyện này sẽ bất lợi với anh Làm sao Lệ Minh Vũ không hiểu điều này Anh mỉm cười Có người định giải quyết tôi Nhưng lại muốn đợi tôi và Hạ Minh Hà đấu sống đấu chết Đồng Hiệu Tôi thấy tìm người này không khó đâu Chúng ta chỉ cần tìm hiểu mục đích và lợi ích Khi anh ta làm việc này Thì sẽ hiểu ngay Em hiểu Lệ Minh Vũ hỏi tiếp Bên hạ Minh Hà có động tĩnh gì không Tạm thời thì chưa, nhưng bên Pháp thì ông ta mắc câu rồi. Đồng Hiệu nói, ông ta bỏ ra rất nhiều tiền, coi bộ ông ta thích hạng mục này cực kỳ. Tốt, vậy cậu cứ thả dây dài cho ông ta mắc vào. Lệ Minh Vũ điềm tĩnh chỉ thị. Muốn câu cá lớn, phải thả dây dài, chúng ta cứ cho ông ta ăn ngon, để ông ta hết đường lui. Dạ, Đồng Hiệu nghe lời. sau khi dặn dò đồng hiệu lệ minh vũ lại gọi thêm vài cuộc điện thoại bàn sao công việc xử lý hết tài liệu rồi ra khỏi phòng sách trong phòng ăn chị phi quản gia đang chăm tô nhiễm ăn cơm do người giúp việc philippines không chu toàn được mọi thứ nên hai tháng trước lệ minh vũ đã thuê chị phi ngoài coi sóc nhà cửa chị ta còn trông lo cho tô nhiễm vốn dĩ lệ minh vũ muốn mời thêm vài y tá nhưng mark không đồng ý Anh ta khuyên anh nên xây dựng hoàn cảnh sống bình thường cho cô Đừng để cô nghĩ mình không bình thường Từ ngày có chị Phi Lệ Minh Vũ cũng yên tâm làm việc Thậm chí anh còn ra ngoài dự họp Nhưng lúc nào cũng cố gắng chạy về sớm với cô Lệ Minh Vũ đi vào phòng ăn bên trông thấy tô nhiễm đang ăn cháo Cô cúi đầu chăm chú hút từng muỗng cháo Như vẻ không biết anh vừa bước vô Chị Phi là một người nhiệt tình thẳng thắn Chị ta cười đón đà Cậu ăn cơm luôn không? Để tôi đi lấy ngay cho cậu. Lệ Minh Vũ gật đầu ngồi xuống cạnh tôi nhiễm. Chị Phi nhanh chóng dọn món ăn nóng sốt thơm phức mũi lên cho Lệ Minh Vũ. Sau đó chị Phi đứng một bên cười vui vẻ nhìn họ. Lệ Minh Vũ ngẩng đầu nói với chị đa Chị cũng ngồi xuống dùng bữa. Chị Phi phát hoảng xua tay lia lịa Không cần, không cần, như vậy không đúng phép tắc Chị ta là tôi tớ Nào dám ngồi ăn với chủ Không sao đâu Ở đây chị đừng để tâm đến mấy việc này Chị ngồi xuống ăn chung Gần đây tôi làm phiền chị rất nhiều Lệ Minh Vũ cười hiền hậu Cất giọng chân thành Rất khó tìm được quản gia tốt như chị Phi Thoạt đầu ai nghe nói chăm sóc bệnh nhân tâm thần Cũng ngao ngán không chịu nhận việc Sau đó anh đưa ra mức lương cao gấp 10 lần Thì người đến xin việc nhiều vô cùng Anh cho tới chọn lui Cuối cùng quyết định thuê chị Phi làm việc Anh mướn chị Phi vì anh thấy thương hoàn cảnh của chị ta và lại chị ta đã là mẹ nên biết cách chăm sóc cho người khác hơn. Sự thực chứng minh anh mướn chị Phi làm việc là quyết định đúng đắn. Chị Phi không chỉ trăm năm tô nhiễm cẩn thận mà sau vài lần bị cô hù dọa, chị ta càng yêu thương săn sóc cô hơn. Nói chung người như chị Phi rất khó tìm. Từ trước đến giờ anh không coi trọng vấn đề giai cấp, chỉ cần chị ta tốt với tô nhiễm, anh sẽ đối đãi thân thiện như người nhà. Chị phi đang muốn từ chối Thì Tô Nhiễm đột nhiên ngừng đầu nhìn chị ta nói từ tốn Chị ngồi xuống ăn đi Chị cũng vất vả cả ngày rồi Chương 10 Tô Nhiễm bất ngờ lên tiếng Khiến Lệ Minh Phũ vỡ òa vui sướng Anh muốn nói chuyện với Tô Nhiễm Nhưng cô lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo Anh há hốc miệng kinh ngạc Sau đó lại mỉm cười ngắm cô Tuy buồn vì thái độ lạnh nhạt của cô, nhưng anh vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Chị Phi, ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Nếu tôi nhậm đã nói thế, dĩ nhiên anh phải nghe theo. Chị Phi thấy từ chối không được nên đành ngồi xuống dùng cơm. Chị Phi là người nhập cư trái phép. Nhiều năm trước, chị Phi kết hôn với dân bản xứ để hợp thức hóa việc sinh sống ở đây. vốn dĩ cuộc sống của chị Phi rất êm đềm. Nhưng sau một tai nạn xe bất ngờ đã cướp đi sinh mệnh của chồng chị ta. Kể từ đó, chị ta một thân một mình kiếm sống để nuôi con. Chị Phi làm đủ nghề từ quét dọn rửa chén cho đến giúp việc nhà. Chị ta không ngại sang hèn, khó khăn vất vả. Cũng vì vậy mà chị ta nhận được cơ hội làm việc ở đây. Chị Phi chỉ biết cần cù làm việc nên hầu như không xem tin tức. Trước khi làm ở đây, chị ta không hề biết chủ mình là gì, chị ta chỉ thấy chủ giàu có, biệt thự xa hoa sang trọng. Về sau, chị ta mới biết, địa vị của chủ mình, vì vậy chị ta càng kính trọng, tình yêu sâu đậm mà anh dành cho vợ mình. Nếu đổi lại người đàn ông khác, không chừng đã bị bệnh tình của vợ ở bức đến phát điên từ lâu. Chị Phi quyết định làm việc chăm chỉ hơn trước, thứ nhất là vì khoản tiền lương hậu hĩnh, thứ hai là vì chị ta thấy vợ anh ta rất đáng thương. Đa số thời gian cô đều trầm lặng, dù thấy chồng bề cũng không nói tiếng nào. Mỗi khi chứng kiến cảnh đó, chị ta cảm thấy rất khó chịu. Lẽ ra là một cô gái hạnh phúc, hưởng thụ vinh hoa vô ký, nhưng tại sao phải chịu đau khổ thế này? Chị Phi nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện, chị ta cảm nhận rất rõ anh ta yêu thương vợ mình. Anh ta có quyền có thế, ngoại hình hay nội hàm đều hơn người, nhưng cảm xúc của anh ta lại thay đổi chỉ vì một người. anh ta sẽ vì một câu vợ của mình nói mà vui vẻ, cũng vì vợ mình mà trầm mặc lạc lõng hụt hẫng. anh ta phải yêu vợ đến mức nào mới như thế này? cả buổi cơm, lệ Minh Vũ luôn chăm chú gấp thức ăn cho Tô Nhiễm. anh còn chu đáo bóc vỏ từng con tôm đặt vào bát cô, còn Tô Nhiễm chỉ im lặng dùng bữa. một lát sau, Nhiễm, ngày mai em muốn món gì để chị Phi nấu cho em ăn? lệ minh vũ cất giọng yêu thương đúng đấy ngày mai cô chủ muốn ăn món gì chị phi cũng nói theo cố gắng xoa dịu bầu không khí quá mức tĩnh lặng tuy rằng ngày nào cũng như vậy tôi nhiễm vẫn không trả lời vẻ như không nghe thấy lệ minh vũ nói chuyện chị phi lúng túng nhìn lệ minh vũ có điều chị ta không phải lúng túng vì mình mà là cảm thấy thay anh anh là một người đàn ông thành đạt nhưng lại bị vợ mình lạnh nhạt trước mặt người làm. Việc này thật sự rất mất mặt. Nhưng Lệ Minh Vũ không hề lúng túng. Anh mỉm cười nhìn tô nhiễm, xoa đầu cô. Anh nói giọng hiền hậu. Không sao đâu, khi nào em thích ăn món gì thì cứ nói cho anh và chị Phi biết. Mắt tô nhiễm đột nhiên lóe sáng. Khoảng chừng hai phút sau, cô đặt muỗng xuống bàn. Em sao vậy? lê minh vũ cũng dừng động tác anh còn tưởng cô không chịu ăn bèn than vãn không được em ăn ít quá phải ăn thêm mới được tôi nhiễm nhìn chị phi với ánh mắt lờ mờ khó hiểu mình quên việc gì sao cô cảm thấy đầu óc mình trống trơn từng mảnh ghép của những chuyện đã qua hời hợt lướt qua suy nghĩ của cô cô chủ đã quên cô chủ chị gọi ai là cô chủ tôi nhiễm không thể hiểu nổi chị phi thẳng thốt cô chủ và cậu chủ chẳng phải là tôi và anh ta đã ly hôn từ lâu đôi mắt tôi nhiễm hở hững giọng cô nhàn nhạt, nhạt cất lên sao chị phi bẩn thần lệ minh vũ đứng bật dậy kéo cô ra khỏi phòng ăn ngay tức khắc để mặc chị phi há hốc miệng trong phòng ngủ lệ minh vũ nhấn tôi nhiễm ngồi xuống giường anh khẩn trương quan sát cô hỏi nhỏ nhiễm em đang nghĩ gì vậy anh rất kích động vì anh thấy rõ ràng lúc này cô đang tỉnh táo tôi nhiễm ngẩng đầu nhìn anh với vẻ bực bội ai cho anh nói bậy bạ với chị phi tôi và anh đã ly hôn rồi được được anh sai lệ minh vũ vội vàng nhận lỗi rụt xề nắm tay cô nhiễm em nhận ra anh đúng không tôi nhiễm rụt tay về cô đỏ mắt xung quanh nói lãnh đạm đây là đâu chỗ anh và hạ đồng yêu đương bất chính nhiễm lệ Minh Vũ vừa vui vừa mừng vừa bất đắc dĩ. Anh vui mừng vì cô biết hạ đồng, còn anh bất đắc dĩ là vì cô coi anh thành kẻ phong lưu phóng đãng Em biết hạ đồng. Tôi nhiễm nhìn anh một cách chán ghét. Tôi không chỉ nhận ra cô ta mà tôi còn nhớ cô ta đã hại chết con của tôi. Cô xô lệ Minh Vũ ra xa mình, anh mắt thoáng về u tối. Anh dẫn tôi tới đây để khoe khoang chuyện gì Hay anh thấy anh hại tôi chưa đủ Nghe cô nói Lệ Minh Vũ đau đớn khôn cùng Anh ôm chặt cô vào lòng mình Nhiễm Anh không muốn làm hai em Ba mẹ anh từng sống ở đây Ngoài em ra anh không dẫn bất cứ người phụ nữ nào đến đây Anh bỏ tôi ra Giọng tôi nhiễm nghẹn ngào Nhưng vẫn cuột cường đẩy Lệ Minh Vũ Anh không bỏ Lệ Minh Vũ ôm cô chặt hơn Anh không bao giờ để em rời khỏi mình nữa. Anh biết bệnh của cô có lúc tốt lúc xấu, nhưng cô tỉnh táo như hôm nay vẫn là lần đầu. Mark đã nói tình trạng của cô thay đổi theo thời gian, dần dần sẽ khỏi bệnh nếu số lần tỉnh táo của cô xuất hiện nhiều lần hơn. Mắt tôi nhiễm nhòe nước, cô dựa vào lòng anh. Anh đừng dần vặt tôi nữa, đôi bé đã không còn, anh không cần chịu trách nhiệm với tôi, tôi thật sự chịu không nổi đá kích. Lệ Minh Vũ hơi kéo cô ra, hai tay anh ôm mặt cô nói nghiêm túc. Nhiễm, anh sẽ không để em đi nữa, anh có tình cảm với em. Tôi nhiễm trợt to mắt ngỡ ngàng, một hồi sau cô mới có phản ứng, cô thì thào khó tin. Anh nói gì? Môi anh nhếch thành đường cong dịu dàng, tựa như sự dịu dàng thoát ra từ nơi sâu thẳm trong tim. Ngón tay cái ấm áp của Lệ Minh Vũ mơn trớn bờ môi cô. Đôi môi này, Chỉ là của một mình anh Đôi mắt cô trong vắt Không giấu nổi ngạc nhìn và hoảng hốt Ánh mắt này khiến Lệ Minh Phũ vô cớ yêu thương Anh rủ dị bên tay cô Nhiễm Em đừng nghi ngờ anh Anh thật lòng với em Tô nhiễm run bắn người Một tế phức tạp nổi lên trong mắt cô Tô nhiễm muốn lên tiếng Nhưng thoát mãi cũng không nên lời Làn môi cô run run Rồi lại quay về trạng thái trầm mặc. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh Trong đôi mắt sâu hôn hút của anh, phản chiếu dáng vẻ bất lực của cô Lệ Minh Vũ lẻn ở nụ cười, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô Anh sẽ chờ em Anh thử dài một hơi, ôm cô vào lòng Chương 11, dành những thứ tốt nhất cho cô ấy Gần đây đồng hiệu đi không ngừng nghỉ từ Pháp đến Đức, rồi lại vòng từ Đức về Pháp Sau khi dự buổi tiệc tối nay Tài xe lái xe chở đồng hiệu về chỗ cũ Còn anh ngồi phía sau nhắm tịt mắt nghỉ ngơi Đồng hiệu ngà ngà say Nên đầu óc anh mơ hồ vụt mất cảnh đẹp bên ngoài Thời tiết Paris tần xe lạnh Sương mù răng kín khắp nơi Dòng người ngược xuôi trên đường Tô điểm thêm nhiều vào sắc sạc sỡ Cho khung cảnh xung quanh Đèn giao thông ở đại ô Chuyển sang đèn đỏ Xe cũng chậm chậm dừng lại đồng hiệu mở cho mắt ngắm nhìn bên kia đường một cách trầm lặng đồ ăn ở buổi tiệc anh tham dự tối nay được chính tay các siêu đầu bếp nổi tiếng chế biến từ món khai vị món chính đến món tráng miệng đều do họ dày công chuẩn bị có điều anh lại cảm thấy quá nhạt nhẽo dù đồ ăn thức uống thơm ngon cũng không khơi nổi cảm giác mong chờ của anh cảm giác này phải diễn tả như thế nào đây nó giống như vị ngọt ngào bất ngờ nào đó Đúng là anh cảm thấy nó thiếu ngọt ngào Nó như vị ngọt bền lâu của rượu tuyết lan tràn trong miệng Đồng hiệu bất giác nghĩ đến cô gái mình gặp ở Đức Cô đã từng nói rượu tuyết dùng kèm với thịt bò nướng Có thể là món ăn khiến anh cả đời khó quên Nói vậy, cô đoán đúng rồi Từ ngày anh ở Paris đến giờ Anh ăn món gì cũng vô vị, chẳng có hứng thú gì cả Đồng Hữu hít sâu như thể ngửi được mùi thơm của thịt bò nướng và rượu tuyết đồng hiệu cảm thấy mình rất buồn cười anh quay đầu ra ngoài cửa xe bất giác nhìn thấy một bóng người quen thuộc tim anh đập mạnh một nhịp thoạt đầu anh những tưởng mình bị ảo giác nhưng sau đó anh thấy bóng sáng cô đang ngửa đầu nhìn chăm chú một tấm poster đồng hiệu ngẩn ngơ vội vàng vỗ vai tài xế ngồi trước dừng xe lại Sau khi rời khỏi khu Hoa Phủ, tâm trạng Hòa Phi hết sức tồi tệ. Hơn 2 tháng ròng rã, cô đều sống trong mâu thuẫn và u tối vô bờ. Cô không yên lòng về tiểu nhiễm, cô lo lắng cho bệnh tình của tiểu nhiễm, sợ tiểu nhiễm sống khó chịu ở khu Hoa Phủ. Nhưng mặt khác, cô lại không dám đến thăm tiểu nhiễm. Hòa Phi biết rõ mình nên quên lệ minh vũ vì người đàn ông này chưa từng thuộc về cô. Nhưng suốt hai tháng qua, chỉ cần nghĩ đến anh thì lòng cô lại quặn đau. Cô thở ra sơn sượt, chán trường cầm cốc rượu brandy lên uống một hớp. Hòa Vi rất hiếm khi uống rượu mạnh, nhưng lúc này cô tình nguyện làm bạn với rượu. Thỉnh thoảng cô lại cảm thấy tiểu nhiễm mới là người hạnh phúc nhất. Tiểu nhiễm không cần cánh vác việc nhà họ Hòa, dù bị bệnh vẫn có lệ minh phú ở cạnh chăm nom. Con người sống ở đời, dù có sự nghiệp thành công, cũng không bằng nắm tay người mình yêu đi hết cuộc đời. Hòa Vi cười ngây ngốc, cốc thủy tinh lòng lánh ánh đèn đủ màu sắc phản chiếu lên gương mặt cô. Cô ngửa đầu, dốc sạch cốc rượu, sau đó cô lại đặt cốc lên quầy ba, cô gõ gõ mặt bàn. Bartender An mỉm cười đến gần cô, anh chống tay lên quầy ba. Say, say thì đừng uống nữa, em về nghỉ ngơi đi. An là một bartender nổi tiếng, từng nhận nhiều giải thưởng danh giá của quốc tế. Anh thường được mời đến các quán bar cao cấp nổi tiếng để đào tạo nhân viên ở đó. Mỗi nơi on đến, anh chỉ dừng chân lâu nhất là 3 tháng. Nhưng anh lại sống ở thành phố này gần 2 năm qua. Hòa Vi quen anh nhờ một lần tạp chí của cô cần người mẫu ảnh bìa. Khi ấy tạp chí của Hòa Vi chọn một nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng khi cô ta tới chụp ảnh, lại ra về hách dịch, kén chọn đòi hỏi linh tinh. nhiếp ảnh ra và biên tập hình ảnh không biết giải quyết thế nào nên nhờ Hòa Vi ra mặt giải quyết. Không ngờ Hòa Vi còn chưa đứng ra gián xếp việc chụp ảnh thì nữ diễn viên này đã trách móc toàn bộ ekip về chuyên viên trang điểm, trang phục tài trợ đều bị cô ta chê bai tồi tệ. Hòa Vi nổi giận cắt ngay hợp đồng với cô ta, thậm chí còn thông báo bất cứ quảng cáo ảnh biển nào có cô ta xuất hiện đều không được đăng tải và phát hành ra ngoài. Sau đó cô phá vỡ quy định cũ, để mắt đến một bartender tên On. Hành động này của cô khiến mọi người trong tòa soạn và giới thời trang đều bất ngờ. Do tạp chí mà Hòa Vy làm chủ biên, dành riêng cho nữ nên chưa dùng ảnh bìa phái nam bao giờ. Thêm nữa, On chỉ là bartender, nghiêng này có vẻ bắp banh, như thế sẽ hạ tấp đẳng cấp của tài soạn. Có rất nhiều lý do khiến Hòa vi chọn On làm người mẫu. On là một bartender tài năng, nhận được nhiều giải tưởng lớn và nổi tiếng. Anh không chỉ có ngoại hình cao lớn xuất sắc như diễn viên điện ảnh. nghề nghiệp của anh sẽ mang đến cảm giác thần bí và tò mò cho các độc giả nữ, Vì vậy họ càng thấy bị thu hút. Làm sao cô có thể bỏ qua một người như An? Số báo đầu tiên với ảnh bìa là An phát hành bán hết sạch chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. tòa soạn của Hoa Phi phải yên ấn thêm để thỏa lòng độc dạng. Đây cũng là số báo bán chạy nhất từ trước đến nay. Vì vậy thực chứng minh rằng cách nhìn của Hoa Phi rất độc đáo. Mọi người trong giới ai cũng bất ngờ về thành công của Hoa Phi. sức hút của An càng tăng vọt. sau này nữ diễn viên kia tới xin lỗi hòa vi hy vọng cô thu hồi thông báo dẫu sao tạp chí của hòa vi cũng có chỗ đứng ổn định và sức ảnh hưởng trên thị trường nên hình ảnh của cô ta bị thiệt hại nghiêm trọng nhưng hòa vi là người cứng rắn đắc tội vẫn là đắc tội hòa vi từ chối lời xin lỗi của cô ta bắt đầu từ ngày đó hòa vi càng gần gũi với an an là một người đàn ông hấp dẫn hòa vi rất thích ngắm dáng về chăm chú pha chế rượu của anh khi đó cô cho rằng Tình yêu và tình dục có thể phân chia rõ ràng Vì vậy mỗi lần thấy An pha rượu Nhìn ngói tay anh ve vuốt miệng ly nhẹ nhàng Hòa Phi lại nghĩ Ở trên giường anh có dịu dàng như thế không Không lâu sau Cô cũng xảy ra quan hệ với An An đương nhiên không từ chối Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như Hòa Phi Họ cùng trải qua một đêm tuyệt vời với nhau Giống như sự tưởng tượng của Hòa Phi An ở trên giường tuyệt đối là bạn tình hoàn mỹ Có điều ánh mắt An nhìn Hòa Vi mỗi lúc một say đắm hơn theo thời gian. Hòa Vi đột nhiên sợ hãi khôn xiết. Tình dục chỉ là nhu cầu sinh lý giữa người với người, nhưng còn tình yêu, cô không cách nào cho anh. An quả thực đã yêu Hòa Vi, đây là nguyên nhân khiến anh lưu loạn thành phố này suốt thời gian qua. Nhưng Hòa Vi chỉ muốn làm bạn bè với anh, giống như cô đã nói từ lúc bắt đầu, cô chỉ sẵn lòng làm bạn giường của anh mà thôi. anh cảm thấy rất thất bại anh có thể chấp nhận trong lòng cô con người khác nhưng anh không chịu được việc cô chưa bao giờ từ đón nhận tình cảm của anh hai người cứ dây dưa như vậy trong hai năm trọn vẹn hai năm dài đằng đẵng hòa vi vẫn không có tình cảm với anh trong quán bar tiếng nhạc sập sình dần chuyển sang điệu blues dư dương lãng mạn hòa vi hơi say cô nhíu mày ngựa đầu nhìn ăn anh thôi nói nhảm đi rót cho em một ly nữa An đứng bất động, nhẫn nại khuyên cô Em uống 5 ly rồi Dạo này em cứ đắm chìm trong men rượu Như vậy không hay đâu Nếu em cô đơn thì nói với anh Anh sẽ ở cạnh em Vì sao em phải dùng chất cồn gây tê bản thân Anh mất hòa vi dừng trên An hồi lâu Cô cười ha ha Phụ nữ theo đuổi anh nhiều đếm không hết Tại sao anh không chịu thế Kỳ thực điều kiện của anh rất tốt Anh nhún vai Thân xác anh thấp thoáng bất lực Anh nâng cầm cô lên Nói rõ từng chữ Em biết anh không có hứng thú với người phụ nữ khác Anh chỉ đợi một mình em hòa vi bật cười Em cũng đang chờ người Thế ư Lệ minh vũ Anh ta tốt như vậy ư An mỉm cười Nhưng ánh mắt anh chú đầy đau đớn Anh ấy tốt Nên mới thuộc về người khác Anh mất Hòa Vi cô đơn, cô nói làng sang chuyện khác. Này, ở đây mở cửa ra kinh doanh, chẳng lẽ khách mua rượu mà anh không bán ư? An đành lắc đầu, anh pha cho cô một ly rượu brandy với lá bạc hà, giúp cô uống vào đỡ khó chịu hơn. Hòa Vi hiểu sự quan tâm của anh, cô bất giác thấy ấm áp. Cô cầm ly rượu, dõi theo bóng lưng của An. Cô chợt hỏi. Anh chưa nói em biết. Tên tiếng chung và những việc cá nhân liên quan tới anh. Anh cười, không nói tiếng nào. Mãi đến khi anh pha xong một ly rượu khác, anh mới cất giọng khẽ khàng. Em chưa bao giờ hỏi anh. Vậy bây giờ em hỏi anh. Tên tiếng chung của anh là Giang dã còn việc cá nhân thì... Anh già vờ suy ngẫm. Anh 30 tuổi, còn độc thân, vậy đủ chưa? Hỏa vi phì cười lẩm bẩm tên anh. Giang dã Tên anh nghe rất quen Thế hả Chắc trùng tên thôi Giang dã mỉm cười không giải thích gì thêm Anh đặt ly rượu xuống Lát nữa em nhớ uống cái này Để không bị đau đầu Đây là cái gì Giang dã nhìn cô Quyến luyến giai nhân Quyến luyến giai nhân Tên nghe rất hay Giang dã dướng người sát hòa phi Môi anh áp sát vào tay cô anh chỉ pha chế vì em hy vọng em sẽ quên anh ta dẫu xa chăng nữa anh mới là người đàn ông đầu tiên của em hòa vi bỗng hít thật sâu cô dương mắt nhìn liền bắt gặp vẻ thịnh thượng thấu hiểu trong mắt giang dã cô sực giật mình nhưng còn chưa hiểu rõ nó tượng trưng cho điều gì giang dã đã cười nồng hậu xoay người đi trái tim hòa vi rung mạnh anh nói đúng lần đầu tiên của cô là cho anh Thậm chí cô còn nhớ rõ đêm đó khi giang rã thấy cô còn trinh anh kinh ngạc và mừng sự vô cùng do đó anh truyền miên cả đêm cùng nhau. Mấy năm nay cô thay bạn trai như thay áo có thể nói ra sẽ khiến người khác khó tin nhưng cô quen bạn trai chỉ để tìm kiếm cảm giác an toàn. Cô chưa từng lên giường với họ chắc chắn Lệ Minh Vũ cũng không tin cô còn trong trắng. Bốn năm qua, cô luôn muốn trao thân cho lệ minh vũ, nhưng không ngờ cô lại dành lần đầu tiên của mình cho Giang Giã, người chỉ quen biết được vài ngày. Hỏa bí hoảng loạn, thu hồi suy nghĩ, nhìn Giang Giã tỉ mỉ pha chế rượu, cô hít sâu rồi cầm ly rượu lên uống. Nào ngờ có người cướp lấy ly rượu của cô, cô nhướng mắt lên, lên cau mày căm ghét. Lại là hạ đồng. Bởi vì tô nhiễm bị bệnh Nên mộ thừa cũng lùi ngày đi trễ hơn Hôm nay mộ thừa lại đến khu hoa phủ Anh vừa dừng xe Thì trông thấy tô nhiễm đang ngồi dưới cây ngọc lan trắng Anh nắng dịu dàng lặng lẽ Chiếu xuống người cô Thời tiết tương đối lạnh Nên tô nhiễm cũng đợi nón lên sữa Nắng ấm Mộ thừa đến gần cô Anh cúi thấp người gọi tên cô Tô nhiễm bình thản nhìn anh một cái Rồi tiếp tục ngắm nghía cây ngọc lan trắng Cửa phòng mở ra, Lệ Minh Vũ đi ra ngoài Tuy anh không thích người khác quấy dày cuộc sống của mình và cô Nhưng dẫu sao mộ thừa cũng tốt bụng Nên anh không thể đuổi về Buộc lòng anh phải mời mộ thừa vào nhà Anh vào đi Lệ Minh Vũ kéo tôi nhiễm về với mình Rồi nói với mộ thừa Trong phòng khách của biệt thự phẳng phất mùi hương nhẹ nhẹ Y hệt hương thơm trên người của tô nhiễm Chị Phi vội vàng bưng trà bánh lên thiết đãi mộ thừa anh mắt mộ thừa dừng trên tô nhiễm, một hồi sau, anh nói Cô ấy luôn như thế này ư Lệ Minh vũ ngồi cạnh tô nhiễm, giang tay ôm cô vào lòng tỏ ra quyền sở hữu Không phải anh không tin mộ thừa, nhưng suy cho cùng, mộ thừa cũng có tình cảm với tô nhiễm Càng những lúc như thế này, anh càng phải cẩn thận mới được Trạng thái này là tốt nhất của cô ấy Anh nói nhàn nhạt, nhạt Từ lần trước cô tỉnh táo đến giờ Đã được vài hôm Tô nhiễm lại quay về trầm mặc. Nhưng Lệ Minh Vũ có đủ nhẫn nại Để đợi cô bình phục Vì anh nhìn thấy hy vọng Mộ thừa làm sao không rõ so tâm lý đề phòng Của Lệ Minh Vũ Anh đành mỉm cười đối phó Chỉ cần cậu luôn ở cạnh cô ấy là được Dĩ nhiên Lệ Minh Vũ nở nụ cười Nhìn Tô nhiễm dựa trong lòng mình Tô nhiễm ngừng đầu Mở to đôi mắt trong veo nhìn anh Lệ Minh Vũ cười tươi hơn Ánh mắt anh ngập tràn ấm áp Anh cúi xuống hôn chán cô Mộ thừa thoáng lung túng Anh cầm ly trà uống một hớp Anh im lặng suốt một phút Sau đó nói Cậu biết chuyện ba mẹ cậu sống riêng chưa Lệ Minh Vũ sừng sốt: Tôi không biết Có chuyện gì giữa họ vậy Mộ thừa lướt qua mắt tô nhiễm Bởi vì cô ấy Lệ Minh Vũ không hiểu ý mộ thừa Tôi nghĩ gần đây cậu cũng chịu áp lực khá nhiều Dù việc tiểu nhiễm bệnh không lộ ra ngoài Nhưng ba cậu không tán thành cậu và cô ấy sống chung Mẹ cậu rất thích tiểu nhiễm Vậy nên tranh cãi với ba cậu Hai người bất đồng ý kiến nên ấm ý đòi ở riêng Mộ thừa nhún vai cất giọng bất lực Lệ Minh Vũ cảm thấy khó xử Anh lắc đầu mệt mỏi Vài ngày nữa tôi sẽ về xem thế nào Rồi nói rõ ràng với ba mẹ Cậu muốn nói rõ việc gì? Mộ thừa nhìn anh chăm chú Lệ Minh Vũ cười cười Mộ thừa là người thông minh Cũng đoán được phần nào ý tứ của Lệ Minh Vũ Lệ Minh Vũ suy từ chốc lát Anh ôm tôi nhiễm chặt hơn Rồi xoay đầu nhìn cô bằng ánh mắt Tràn trứ yêu thương Tôi muốn dành tất thảy mọi thứ Tốt nhất cho cô ấy Ý cậu là Ánh mắt Lệ Minh Vũ Nhìn tôi nhiễm càng dịu dàng tôi sẽ tái hôn với cô ấy dành cho cô ấy một đám cưới trang trọng và tuyệt vời nhất mộ thừa ngây người lệ minh vũ mỉm cười với mộ thừa anh sao thế tôi dọa anh sợ ư cậu mộ thừa hơi chần chừ hai người định làm lại từ đầu có điều tôi nhiễm chưa hết bệnh thì có sao đâu tôi sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời lệ minh vũ cười toe tết vẻ mặt anh hết sức tự nhiên Tù nhiễm dựa vào ngực lệ Minh Vũ, thấy anh cười vui vẻ, cô cũng hiếu kỳ nhìn anh chằm chằm. Có lẽ niềm vui của anh lây lan sang cô, cô cũng cười nhẹ nhàng. Minh Vũ, tôi nghĩ chuyện này nên được cả nhà đồng tình thì tốt hơn, ba cậu. Tôi sẽ thuyết phục ba, tôi và tiểu nhiễm đã lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ tôi chỉ muốn được ở cùng cô ấy, tôi chỉ muốn như vậy thôi. Lệ Minh Vũ nói nghiêm túc. Mộ thừa làm sao không hiểu tâm tư của Lệ Minh Vũ, anh cũng cất giọng chân thành. Vậy xem như cậu đã quyết định rồi. Tôi đã quyết định. Lệ Minh Vũ còng môi nói. Có thể sống cùng người phụ nữ mình yêu thương đến hết cuộc đời mới là hạnh phúc. Người phụ nữ mình yêu thương. Mộ thừa lẩm bẩm lại lời nói của Lệ Minh Vũ. Cuối cùng Lệ Minh Vũ cũng chịu nhìn thẳng vào thế giới tình cảm của mình. Mộ thừa nhìn Lệ Minh Vũ. Dù thế nào tôi cũng chân thành chúc phúc cho cậu và cô ấy Cảm ơn anh Lệ Minh Vũ mỉm cười đầy mắt lộ về chờ mong An tiểu đoá thờ hồn hền chạy vào phòng cấp cứu Cô kéo màn tre Liền thấy hòa căn hậu đang nằm trên giường bệnh Áo sơ mi cởi bay hết bốn cúc Để lộ thứ thịt săn chắc Làn ra màu lúa mì gợi cảm Chẳng phải bị thương ngay cánh tay ư Tại sao phải cởi quần áo của cậu ta an tiểu Đóa quát lạnh mấy y tá có mặt ở đó gặp cô đi vào lật đật chào hỏi lễ phép bác sĩ an tránh ra an tiểu đoá tiến lại chỗ hoa quân hạo nằm cô đeo găng tay vào lườm mấy y tá đang cười trộm mấy y tá này đúng là thừa dịp giờ trò dê xồm cô nhìn đến hoa quân hạo hoa quân hạo cũng mở to đôi mắt vô tội nhìn an tiểu đoá cô lắc đầu khó chịu hỏi han Đến mấy khoa khác kiểm tra luôn rồi Một y tá vội nói Dạ anh Hoàng không bị gì hết Nhưng cánh tay bị thương Nên khoa trình hình đó anh ấy qua đó Tiếp nhận khám chữa Khoa trình hình đòi khám chữa Khoa giải phẫu thần kinh còn chưa kiểm tra đấy An tiểu đoán liếc cô y tá đó Bác sĩ bạch của khoa trình hình Nổi tiếng mê trai đẹp Định rời trò với hoa quân hạ ư Mơ đi Mấy y tá lặng thinh, cố gắng nhịn cười. Hoa quân hạo, bây giờ tôi khám cho cậu, đau chỗ nào thì phải nói tôi biết. An tiểu đoá cúi đầu nhìn anh, cất giọng điềm tĩnh. Hoa quân hạo gật gù. Chỗ này đau không? An tiểu đoá nhấn vào gáy hoa quân hạo. Hoa quân hạo lắc đầu. Ở đây? Không đau. An tiểu đoá kiểm tra một lượt, lại không tìm thấy dấu hiệu bất thường nào từ hoa quân hạo. An tiểu đoá nói. có thấy đau đầu không không hoặc có nào định đáp là không đau thì thấy đôi mắt an tiểu đoá thoáng nét giận dữ cảnh cáo anh anh lập tức chữa lại tỏ vẻ đau đớn khó chịu không không dễ chịu chút nào đầu hơi đau an tiểu đoán nhếch mép anh mắt cô nhìn anh như muốn nói coi như cậu thức thời an tiểu đoán nói với mấy y tá tôi thấy não hoa con não có dấu hiệu bị chấn động cần chụp cắt lớp não mấy cô bà với bác sĩ bạch rằng khoa giải vỡ thần kinh nhận bệnh nhân trước rồi nói dứt lời cô tháo găng tay ném vào xoạt rác vén màn tre đi ra ngoài mấy y tá thề lưỡi đôi mắt nhìn nhau hoa con não thì nhuyễn miệng cười nhảy khỏi giường bệnh phòng làm việc kể mau Người nào xui xẻo bị cậu đụng phải thế? An tiểu đoá đặt ly nước trước mặt hòa quân hậu Cô buồn cười nhìn anh Hòa quân hậu đào mắt một vòng Người ta đụng tôi Thắng xe của người đụng tôi không ăn Còn tôi thì muốn tránh ra nên nhào lên cây Đáng thương quá An tiểu đoá xuất xa nhìn cánh tay băng bó của hòa quân hậu May mắn là anh chỉ bị thương nhẹ Hòa quân hậu buông một tiếng thở dài nhìn cô Cô qua đây đi An tiểu Đóa đi tới, ngồi bên người hòa quân hậu Hòa quân hậu bền vươn tay không bị thương ôm choàng an tiểu Đóa. Làm gì? Cô không xô hòa quân hậu ra nhưng lại liếc xéo anh Hòa quân hậu vùi mặt vào cổ an tiểu Đóa nói nhỏ Cô an ủi tâm hồn yếu đuối bị thương của tôi một chút đi mà Chẳng phải ở bệnh viện có chương trình phụ đạo tâm lý Dành cho nạn nhân gặp sự cố bất ngờ ư An tiểu Đóa đẩy anh Cậu thôi giả vờ đi ui da Hòa quân hạo ôm cánh tay bị thương Cắn răng chịu đựng Cậu đừng giả bộ với tôi Cậu chỉ chảy xước ngoài da Đến máu còn không chảy giòn nào Làm gì mà đau đớn đến vậy An tiểu đoá nín cười An tiểu đoá Có người nào là bác sĩ như cô không Hòa quân hạo lắc đầu tủi thân